Bà Soan vừa làm vừa nghĩ lại lắc đầu Tuy là người ở Nhưng bà là người duy nhất Chứng kiến biết bao thăng trầm của gia đình này Từ lúc bố mẹ Quang chưa có gì Đến khi cơ ngơi hình thành Lần lượt người ngã xuống Và bây giờ cũng là lúc công ty bao năm Sắp sửa phá sản Cũng chẳng khác nào là người nhà Quang trột dạ Khi thấy bà Soan đầu điểm hai thứ tóc Bà đã cống hiến hết mình Cho ngôi nhà này Trong suốt bữa ăn Bà xoan kể cho anh nghe về người thân sinh ra anh đã qua đời Có những ký ức Của người chủ nhà Mà mình từng gắn bó Có lẽ bà sẽ không quên nổi Bên cạnh nói về bố Quang Bà cũng nói đến tật xấu của bà Lan thời trẻ Thời mà mẹ Quang còn sống Đến khi bà ấy chết Quang đi nước ngoài Bà Lan độc ác đến mức nào Quang nghe xong liền hỏi Bà Lan độc địa như vậy Bà bố cháu không biết ư Biết chứ nhưng không làm gì Không nói gì cả Bởi ông ấy cũng bất lực với bà Lan Cậu có biết tại sao khi người ta chưa lấy nhau Người ta luôn yêu bằng cả tính mạng không Bởi khi yêu Người ta luôn muốn phô ra những gì đẹp đẽ nhất Thơm tho nhất Khi mẹ cậu còn sống Bà Lan vẫn mang tiếng là nhân viên Khi đó bà ta hiền lành lắm Ai mắng mỏ hay trêu kẹo gì Cũng chỉ cười để mà để đấy thôi Nhìn tới khi mẹ cậu phát hiện ra Ông nhà qua lại với bà Lan Lại còn có bầu cậu chính Thì bà Lan mới lộ ra cái bộ mặt san xảo Cũng có thể là khi đó bố cậu đã hối hận Và chán bà Lan lắm rồi Nhưng khổ nỗi khi đẻ cậu chính vì sinh được quý tử Tài sản đã chia cho bà Lan một nửa rồi Không nghĩ đến bà ấy Thì vẫn phải nghĩ đến con mình chứ cậu Tôi phận người ở Tôi cũng không muốn can dự nhiều Nhưng nếu công ty mà có phá sản Thì tôi cũng buồn lắm Chỉ biết mong cậu tìm cách giải quyết em à Cứu được tài sản nhà mình Chứ trông mong bà Lan chỉ có nước vỡ nọ nhanh hơn mà thôi. Đến giờ đi làm rồi đấy. Thôi cậu đi đi. Ngày kia tôi sẽ đi chợ sớm. Cậu nhớ về cuốn bố nha cậu. Bà Soan ngức lên nhìn đồng hồ. Khi Quang đã ăn sáng xong. Anh vâng giả rồi đi làm ngay. Đi vào trên xe rồi. Nghĩ lại câu chuyện bà Soan vừa kể. Anh bật cười như muốn điên. Tay đấm vào trong vô lăng. Anh lắc đầu nói một mình. Cứ nói bồn ba lan lộn trên thương trường, có biết bao nhiêu loại người trong xã hội, ấy thế nhưng mà đến chết vẫn để thua một con đàn bà. Tại khách sạn, mây đã lau xong mấy tầng lầu, cô lau chùi quét dọn liên tục không ngơi tay. Cô muốn mình vận động gật lực, bởi nếu rảnh rỗi ý tí nào, cô sẽ nghĩ ngợi đến chuyện tìm mẹ và quê quán. Nếu không phải còn vướng bận chuyện thi đại học, còn chuyện làm ở khách sạn này thì nhất định mây sẽ bắt thẳng xe đến Bắc Giang. Để kiểm chứng những lời người đàn ông kia nói Là sự thật hay không Chỉ còn vài ngày nữa là đến ký thi đại học Mê xong việc Liền mang vở ra ôn bài Trong thời gian này Một phút giây đều quý giá Vừa ăn hộp xôi Mê chăm chăm nhìn vào trang sách Rồi lầm bẩm đọc trong chú Không biết Quang đã đến khách sạn từ lúc nào Đặt ly trà đào trên bàn Quang cười nói Học được là tốt Nhưng học quá nhiều thế này cũng không hay tí nào đâu Nhìn mà xem Hai cái mắt của em sắp lòi ra rồi đây này Uống cái này đi cho tỉnh Ăn sáng xong đi Rồi anh cho xem cái này Quang hí hưởng cười nói Rồi ngồi đợi mây ăn xong Hộp xôi còn đang dở sang cùng lúc đó người bảo vệ đi đến Có lẽ Quang đã nhờ chú ấy Mua hộ cà phê Khi Quang nhận lấy rồi mở nắp thêm đường Mùi cà phê nóng bốc lên thơm lừng như lại khiến cho mây rùng mình Rồi lợm giọng nôn khan Khi khôn bất chợt Khiến cho mây bỏ dở hộp xôi Rồi bịt miệng Vội vàng chạy đi Mặt cô tái nhợt Tay chân run lẩy bẩy Không đi vững Vừa mới đây còn khỏe Lau chùi cả mấy tầng tòa nhà Cao chót vót còn không sao Vậy mà giờ người mềm nhũn Đi đứng không vững nổi Này Làm sao đấy Trong sôi có thứ gì lạ sao Sao mà đang ăn lại nôn Ổn cả chứ Quang đứng trước cửa nhà vệ sinh Gõ cửa hỏi han Nhưng mây không đáp Một lúc sau Mây đi ra mở cửa Bộ dạng bây giờ khiến cho Quang giật mình Tóc Mây rũ rượi Già cứ tái xanh Chân chán không ngừng vã mồ hôi Quang đỡ lấy Mây Vén tóc cho gọn gàng rồi lại hỏi Sao đấy trúng gió à Hay làm nhiều việc quá Thôi nghỉ đi mai không phải làm nữa Để anh nói người khác làm thay cho mấy hôm Chứ vừa học vừa làm ốm cũng phải thôi Mây lắc đầu Hai anh em đi ra ghế ngoài ngồi Nước hộp sôi và cốc cà phê vẫn còn để Một lần nữa Ngửi thấy mùi cà phê Mây bịt mũi ra dấu cho quang đậy nắp lại Không còn ngửi thấy mùi cà phê nữa Mây mới thở vào Cô đáp Sao mùi cà phê này nó lạ thế anh nhỉ Nó có ngây ngấy kiểu gì ấy Chú bảo vệ mua ở đâu cho anh thế Ơ kìa đối diện chứ ở đâu Ngày nào chẳng uống Em cũng uống còn gì Làm sao có mùi gì lạ đâu Anh thấy vẫn thế mà Quang thắc mắc rồi mở nắp ra người lại kiểm tra Phía bên kia một lần nữa Mây bịt mũi khiến cho Quang phải đẩy lại Chuyện Mây nhảy cảm với mùi Khiến cho Quang đặt ra nghi vấn Nhưng vì sợ Mây xấu hổ Anh không dám hỏi thẳng Ăn xong mới lại tiếp tục học bài Quang từ lúc thấy Mây nôn khan Cũng quên luôn chuyện cần nói Anh đi ra chỗ bảo vệ Hỏi mấy chuyện vớ vẩn rồi cuối cùng Anh hỏi nhỏ về chuyện của Mây Anh này Từ lúc con bé mới đến đây làm cho khách sạn nhà mình ý Anh có thấy nó dẫn đến bạn đến đây không? Cụ thể là có thằng đàn ông nào vào phòng của nó không? Chẳng biết thế nào Nãy nó ngửi mùa cà phê em uống mà nó nôn anh ạ Em sợ nó dính bầu Ôi dào Con bé nó làm gì có ai? Trông nó yếu đuối thế thôi Chứ không có ai bắt nạt được nó đâu nhá Hôm trước nó bị thằng nhân viên quán nước trêu Mà nó đứng chửi cả buổi sáng đấy Trông con bé cũng có vẻ đĩnh đạc đàng hoàng Chứ không phải là đứa lặng lơ đâu Suốt ngày làm cho nhanh xong lại học hành Chẳng thấy nó thò mặt ra ngoài đường bao giờ Thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương Nếu để nói có ai lên phòng con bé Thì tôi thấy có mỗi chú lên phòng nó thôi Ông bảo vệ vừa nói vừa cười đùa Nhưng cùng lúc ấy Đầu quang như vừa thỉnh một hồi chuông giác ngộ Anh lúng túng phản bác Anh này Người ta đang hỏi thật đấy chứ đùa Ừ tôi cũng nói thật chứ có sai gì đâu Có mỗi chú vào cho có ai Ông bảo vệ cũng thật thà đáp lại Ông không nói sai Nhưng khi Quang cứ đoán xem ai Mà hóa ra lại là mình Khiến anh nhảy ngược lên chột xả Không phải anh tự dưng nghi ngờ mây Là bởi anh cũng nghe được nhiều người nói Nôn khan thì hay có bầu Mà khách sạn của anh thì lại là nơi quá lý tưởng Thế nhưng sau cuộc nói chuyện của anh với bảo vệ Tự dưng anh giật mình thon thoát Trong suy nghĩ, anh sẽ không thể nào biết giữa anh và Mây đã từng có chuyện gì. Chuyện nôn khan này, không chỉ có Quang là nghi ngờ, Mây trên Phòng cũng thế. Tập đấy cô đinh ninh chính xác chứ không phải là gì là nghi ngờ nữa. Bởi vì cô biết mình và Quang đã từng làm gì, chứ không giống như Quang, không hề biết. Tranh thủ chưa không có ai, mới đi thẳng ra nhà thuốc cách đó không xa, mua que thử, vừa sợ vừa hồi hộp. Mày mong sáng nay chỉ là trúng gió Cảm lạnh không thông thường Chứ không phải là chuyện như trong đầu cô hay nghĩ Sợ một que sẽ không chính xác Cô mua liền ba que vẻ thử cho chắc cú Tầm này tiếc tiền Nhưng cô cần sự chính xác Mua xong chạy vội về Vào thẳng nhà vệ sinh Mày hí hoái đọc hướng dẫn rồi thực hành ngay Sau năm phút trở ra Khuôn mặt tái nhợt Nay đã chuyển sang trắng giã Không phải vì ốm mà là vì sợ Bởi vì chân tay của Mây bây giờ đang cầm ba cái que thử thai, que nào que đấy lên hai vạch đỏ chót. Quá tam ba bẩn, sao thế nào được mà cãi? Mây nhìn trong gương rồi méo máu. Tại hôm nữa là thi, giờ thì có bầu. Đợi mày ăn cứt rồi Mây ơi. Từ chôm đó đến tối, Mây cứ ngồi đỡ đẫn như bị ma nhập trong phòng. Cô không có tâm trạng học hành, sắp thi lại còn chuyển tìm bố mẹ ở quê quán vắc thêm chuyển cái bầu lại nữa hẳn lại sao quả tả chiếu vào mây nên mới đen đổi thế này nhưng trong cái đen đổi nó còn có tíúc bởi vì giọt máu cô đang mang cho mình là con của quanhg chắc chắn là như thế chứ phải như của mạnh giết con thì cô không thể làm được thì chỉ còn cách cố chết là hợp lý có con với người mình yêu là tốt đấy lại còn giàu có đẹp traien trộ thế này ai mà không thích Em biết nói với Quang kiểu gì? Liệu anh có tin không? Còn chuyện thi cử của mây sẽ thế nào đây? Cô có theo đuổi được hết chặng đường học hành không? Khi chỉ 9 tháng nữa, cô sẽ sinh con. Nghĩ đến thôi, mẹ cũng cảm thấy hoảng không tả nổi. Qua ngày sau, mây sốt, những cơn sốt li bì kèm nôn khan khiến mây mệt nhọc không làm nổi việc gì ra hồn. Thể trạng kém cộng với lo sợ nhiều thứ, khiến mây ốm ngày càng ốm nặng hơn. Cô xin nghỉ không làm nổi Nằm bẹp dí trên giường Nhân viên trong khách sạn nhiệt tình hỏi Han Xem cô có nhờ vả mua thuốc uống cho bớt không Nhưng Mê nhất mực từ chối Quang cũng nghe nói Anh cũng tới xem Anh mua cho Mê ít thuốc cảm, ít trái cây Nhưng mây chỉ ăn trái cây chứ không uống thuốc Điều này cũng khiến cho Quang nghi ngờ Mê có bầu Nhưng chính anh cũng vẫn không dám hỏi Tôi ấy trong cơn mê man mây mơ thấy mẹ Không Phải là người đàn bà đội nón che mặt, tay cầm làn. Bà cứ đứng dưới gốc cây khế, mưa tẩm tã, không cử động. Mây trông thấy tội, vội vã, chạy từ trên nhà trên xuống. đi ra tới cổng vẫn không thấy có ai. Nghĩ ngợi nhiều, thêm cảm giác bị bỏ rơi nhiều lần, khiến mây muốn phát điên. Cô đứng dưới trời mưa, gào khóc gọi mẹ. Nhưng nào có ai ở đấy? Tiếng mẹ nghe thì đơn giản, ấy vậy mà chưa khi nào. Cô được thốt thành lời. Sau khi còn đứng khóc lóc chưa cổng, thì một quả khế chín rơi trúng đầu, khiến mây giật mình choảng dậy Trước mắt màn đêm tối om, bên ngoài heo hắt ánh sáng dãy hành lang khách sạn chiếu vào. Hóa ra chỉ là mơ thôi, ấy thế mà khiến mây mệt mỏi như kiểu bị dầm nước mưa như thật. Uể oải ngồi dậy, mây trở nên sáng, mồ hôi vẫn ướt đẫm, nhưng con sốt đã giảm đi nhiều. Người ngọm cứ lạnh băng đi, nghĩ lại giấc mơ ban nãy, cô vừa tiếc vừa buồn. Thầm nghĩ nếu trông thấy người đàn bà cầm làn đỏ một lần nữa Cô sẽ chạy xuống thật nhanh Để nhìn nhận xem liệu có phải người hay ma Có phải đó là bà Hà, mẹ cô hay không Nhưng cuối cùng cô thấy nó hơi sai sai mà nếu là người thì tại sao cô không bắt gặp được lần nào Mặc dù cô đã chạy xuống rất nhanh Và như cô đã từng nghĩ chẳng ai cầm làn đi chợ vào buổi đêm cả Đồng hồ lúc này đã điểm 4 giờ sáng Từ lúc giật mình đến bây giờ Cô không thể ngủ lại nữa Không có việc gì làm Mây cầm điện thoại ra bấm Ấn vào phần ảnh thì nhớ đến những tấm ảnh đã chụp Địa chỉ cũng như người đàn ông ngoại quốc Xong cái hộp thiết của bà Long Lướt qua lướt lại Đến tấm hình của người đàn ông đó với bà Long Quảng tay nhau tình tứ Mây phóng thật to ra xem Liệu người đàn ông này có điểm gì nghi vấn Khi còn đang ngó kỹ càng Mây dừng lại ở cuối bức hình Cô lại phóng to hết cỡ lên để kiểm tra Phía bên dưới tấm hình đã bị cắt nham nhở Nhưng vẫn còn sót lại một nửa hình ảnh Mà mây cho là khá quan trọng và trùng khớp Khi bên dưới chân người đàn ông để ý kỹ Thì nhận ra đó là một nửa của chiếc làn đỏ Mây nhầm ư Không Nhầm thế quá nào được mà nhầm Mây nói một mình Cơ thể bất xác lạnh cóng Mồ hôi trên đỉnh đầu nhỏ xuống mắt nhòe nhòe kiến cô rồi đi mấy lần. Đúng thật là cái làn, ấy thế mà giờ nhìn kỹ tấm hình, cô mới nhận ra nó. Có thể vì bây giờ cô mới có nhiều thời gian để quan sát kỹ các bức hình của bạn Long đang giữ, có thể vì cái làn này để cạnh người đàn ông, cho nên bà không muốn xé tấm ảnh phạm vào người đàn ông này. Hẳn là người đàn ông ngoại quốc này, bà Long đã rất cẩn trọng. Xem đi xem lại những tấm hình, mới đã ngẫm nghĩ rất lâu. Cuối cùng nhờ các hình ảnh Nhờ lời nói của người đàn ông tên Xiểm Cuối cùng cô đã hiểu ra được nhiều thứ Nhưng vẫn phải chờ đến lúc Cô được về quê xác Minh Thì khi đó cô mới dám chắc chắn Mới ngồi im lặng như vậy Đến khi trời sáng Cô nghĩ về bà Long Người đã kêu mang mình từ bé đến lớn Cô chỉ mong những điều cô đoán sau đây Là những thứ không có thật Cô vẫn mong bà Long là gì của cô Vẫn mong bà cũng chỉ là do đánh đá tí thôi Chứ không hề thâm độc rằng bà thương mây vì cô là con cháu chứ không phải là một lý do nào khác khiến bà say sứt lương tâm. 5 giờ, Mây dậy lau dọn như mọi khi, đến lúc nhân viên khác đến thì Mây cũng đã làm xong việc của mình. 8 giờ Quang đến vẫn thấy Mây cắm hoa. Anh đi tới khuyên: "Ôm yếu quá thì cứ nghỉ ngơi đi, anh không sửa lương đâu mà sợ." Mặt trông vẫn đỏ thế kia, chắc là vẫn sốt à?" Quang hỏi han rồi tay lên trán, lắc đầu nhìn anh. Cô rất muốn nói cô đang mang bầu con anh Nhưng lại không dám Khi Quang quay đi Mây gọi với theo Anh Quang Có mỗi câu gọi ấy thôi mà Quang giật mình Không biết thế nào anh đoán mây có bầu Và từ lúc nghe ông bảo vệ nói Có mối anh vào phòng của mây Thì Quang nhìn thấy mây có gì đó rất ngại Mà ngại gì thì không biết Mà nghe mây gọi đột ngột thế này Anh lại rất ư lạ hoảng Quang quay lại nhìn mây Anh hỏi Có gì không em Đi đâu anh đưa em đi Mây nhìn nuốt nước bọt Mây lý nhí nói Đi xem bái Trong cái vẻ lèn lút này của Mây Khiến Quang bật cười Thế mà anh cứ sợ cô nói đi siêu âm bầu thì chết sợ Tuy không đoán được mình với Mây đã xảy ra chuyện gì Nhưng đợt trước khi nghi ngờ Mây bầu với mạnh Anh cũng là người đưa đi Thế nhưng bây giờ mà bảo Mây bảo đi khám Chắc có lẽ anh sẽ không đủ can đảm mà đi cùng Nỗi hoang mang mơ hồ khiến Quang lo lắng rất nhiều thứ Tuy là lo xa xong lại vô cùng là hợp lý Đi xem bói á, em làm sao đấy ốm thì phải đi viện chứ, giờ để còn mê tín như thế kia à Quang thở cái phảo lén nút, sợ cười khi mê nói muốn đi xem bói Cô lắc đầu đáp Em không ôm tới mức ấy đâu, anh cứ đưa em đi Còn làm gì thì anh không cần biết Mấy rất nghiêm túc khiến Quang không còn cười nữa Nhìn mây thế này đã ốm Nhưng không đòi đi khám Mà lại đi xem bói Khiến Quang khá tò mò Anh gật đầu nói Được, vậy em chuẩn bị đi Khi nào đi được thì báo với anh Em chuẩn bị rồi, ta đi luôn thôi Mê cắm nhanh chóng cảnh hoa còn sở Rồi chạy vào lấy túi Sự vội vàng này càng khiến cho Quang thêm thắc mắc Nhớ đợt hỏi chỗ xem bói cho diễm ngày cưới Mê cũng biết được mỗi ông thầy gà Đến lần này Mày cũng chỉ đường cho Quang Đưa mình đến chỗ của ông nhớ cái hôm đấy khi thầy gà nói Mày đến đây xem đem theo một người âm nữa Người này đứng ngoài cổng tay cầm làn đi chợ Khi ấy cô không nghĩ ra Cũng không biết gì Đến ngày hôm nay thì Mây mới hiểu Người đàn bà đứng cầm làn giữa đêm ở gốc khế Ở cổng nhà thầy gà Và cái làn ở trong ảnh của bà Long Thời trẻ đều là một Suốt chẳng đường đi Quang hỏi nhưng Mây không đáp Khi tới nơi vẫn là sự vắng vẻ ấy Nhà không có khách nào Bên trong thầy gà vẫn sờ sờ Lấy cái tích nước chè Mồm tu ứng ực Bởi làm mù cho nên quả quảng Khiến chén đĩa ấm tách đổ loảng soảng Mười tháo sẽ an toàn Cô quay sang nói với Quang Anh chờ em ngoài này nhé 20 phút nữa em sẽ quay ra Sao lại phải chờ ngoài này Anh không vào xem được sao Mất công đến tận đây rồi Lại bắt anh đứng ngoài này thế này sao Quang tỏ vẻ không chịu đòi vào Mê đành phải cho anh đi theo Thường thì những người trẻ là đàn ông Còn đi du học từ bé Quen nếp sống ở phương Tây Nên Quang không tin vào bói toán Anh cũng không đi xem bao giờ Lần này theo mây đến Cũng muốn xem người ta bói toán kiểu gì Mê vào tới nơi Thầy gà vẫn sờ mó đồ đạc Mấy cái đĩa xứt vành Vẫn được để ra đầu ngoài chờ khách đến đặt tiền Mê đi vào lên tiếng chào hỏi sở cả hai lần đượt ngồi vào ghế đối diện người đàn ông. Đặt vai đầu tiên, mười lóng ngóng, không lóng ngóng như đợt trước nữa mà hỏi: "Thầy cho con hỏi về con đường học hành. Mấy nữa con thi rồi, thầy xem con có qua môn không?" Mấy hỏi xong, thầy Quang quay lưng nhìn, anh phì cười, hóa ra bà cụ non này đi xem bói để xem thi con đỗ không. Thầy gãi sờ vào tiền, rồi dương đôi mắt trắng dã ra nhìn mấy. Ông lấy bó đuổi ra như rút thẻ trong chùa Rồi cho mây rút Cô chọn đại một con Rồi bốc lên Là số 63 Đọc cho thầy bù Ông ta giải quẻ Được Đỗ điểm khá cao đấy Có hướng xuất ngoại Hoặc cho người bên nước ngoài đón đi Quang trầm sổ mở to mắt thán phục Bởi anh đang nghĩ đến chuyện xuất ngoại Mà thầy mù nói đến Là mây đi du học Như lời dẫn dắt của anh Ông mù vẫn cầm thẻ tre Sờ một lúc ông lại bảo Mà đi thế này là có người đi theo đấy nhá Thì xuất ngoại cũng thế Hai là một Một nhưng lại là hai Ông thầy vừa nói vừa sờ Mây ngầm hiểu ông đang nhắc đến cái thai trong bụng của cô sau một việc Mây lại rút 300 khác Để trên trước sự ngạc nhiên của Quang Anh không dám ngờ cô lại có thể mạnh tay Chi tiền xem bó đến thế thầy mù nói được đôi câu, được 600 nghìn ngon nghẻ. Mấy tiếp tục hỏi: "Thầy cho con xem thử, ngoài sân kia còn ai đang cầm làn đỏ nữa không ạ?" Ông mù ngoảnh mặt ra ngoài, bộ mặt xà lua cùng hai con mắt trắng dã người ta phải khiếp vía. Ông lặng bất động, không một chút cảm xúc nào. Rồi quay vào, ông đáp: "Có đấy, bên kia có người đàn bà cầm cái làn đỏ, đầu đội cái nón không thấy mặt." người ta đang đi theo mày đấy. Qua nghe xong lời thầy cũng đánh mắt ra, nhanh lại không nhìn thấy một ai cả. Son trước vẻ mặt thản nhiên của ông mù lẫn mây, anh thầm hỏi, "Ai đứng ngoài đấy đấy? Anh làm gì có thấy ai đâu?" Mạc cho Quang hỏi nhưng không ai đáp, bởi hai người đang chăm chú hướng mắt ra ngoài sân, nơi có người đàn bà vô hình nào đó đang cầm làn đi chợ. Mây quay vào, "Cô Hải, thầy có cách nào cho con nói chuyện với bái được không?" Hay là ra dấu hiệu cũng được Con muốn hỏi bái vài câu Chịu thôi Tao chủ yếu xem ngày lành thắng tốt Không biết gọi dí Chỉ biết bái là đàn bà đi theo mày Đội cái nón mới cầm cái làn mới Tao còn không trông thấy mặt Nhưng thường thì vong đi theo người sống ấy, Mà không làm hại người ta Thì đa phần là máu mủ ruột thịt Còn trừ trường hợp chết vào giờ độc Giò trùng thì không nói Nhưng trông có vẻ người này chết không thiêng đâu Nên kể cái mẹ có hỏi thầy bà nào cũng không nhập được Sao mà thầy biết ạ Thầy có biết chết thiêng hay không thiêng cô á Thầy nói dối Quang trầm trổ phán một câu chắc nịch Khiến mây thụ cho một cái vào bụng méo cả mặt Cùng lúc ông gả quay sang Dương đôi mắt trắng ở nhìn thẳng mặt Quang Ông chửi Tiên sư cái thằng béc dê này nữa Xính ngoại mấy năm không có ai ra gì hả mày Cẩn thận cái mồ mày đấy Xung quanh một mét vuông 10 thằng muốn mày chết Mày không lo thì không ai cứu được mày đâu Quang nhìn chết sững cho câu nói của thầy gà mà dù anh chưa đặt một đồng tiền lễ nào Quang không khỏi sửng sốt Mà hỏi liến thoáng Sao thầy biết tôi xuất ngoại Thầy còn biết gì không Tôi muốn hỏi Quang phân khích trước câu hỏi của thầy gà Toàn móc tiền ra đặt lễ để hỏi thêm Thì thầy gà không thèm Ông nói Sao ta không biết Tao còn biết đó Cái nhà mày sắp phá sản nữa kìa Không có tiền đâu Mà ngày mai còn có dỗ kia Dỗ ai thì tao không biết Trong năm nay nhà mày sẽ có hai cái hỉ Một cái tang chết trẻ Cẩn thận không thừa Quang ngạc nhiên thực sự Đúng mai là dỗ bố anh thật Không trần trừ Anh rút hai tờ 500 đặt lên đĩa rồi thiết tha Thầy nói đúng quá thầy ơi Thầy dám nốt cho con đi Xem con có làm ăn được không thầy Quang nghe ông gà nó đến đâu Thì chậm trổ đến đấy Đoạn thầy gà sờ sờ lên đĩa Thó lấy hai tờ tiền Đưa lên mũi người Để yên trí vào tuy áo Ông ngoảnh ra đáp Hết rồi Mày bảo tao nói phét còn gì Nãy giờ tao phét cả đấy Ông gà cầm được tiền rồi liền cởi phá lên Khiến Quang chưng hưởng Anh biết nãy giờ ông gà nói đúng Chẳng qua là vì anh không tin ngay từ đầu Nên ông rỗi không thèm nói tiếp Kết thúc buổi nói chuyện Cả hai lái xe về trên đường đi quanh quay sang hỏi lấy thầy cô bảo con người theo em sang nước ngoài cho lẽ là bà Long đó đi theo xăng hay là ai nhỉ mà người cầm làn là ai 10ắc đầu quay sang cô nói thì xong anh cho đi nhỏ tới Bắcang được không em muốn gặp ông xỉm quan gật đầu ánh mắt khi mây khá mệt mỏi khiến cho quan không thể từ chối mà anh cũng biết mây về để gặp lại quê nhà Tìm về cội nguồn gốc khác Chiều hôm ấy Quang về nhà lấy giấy tờ mang đi Đi đến cầu thang Bà Lan hỏi Quang, ở nhà ăn cơm đã Quang nghe thấy rồi nhanh vẫn chạy lên nhà Đối với anh, bữa cơm trong gia đình xa xỉ và cực kỳ nguy hiểm Mới biết đâu sau khi gắp được miếng bỏ mồm Anh sẽ lăn đùng ra mà dãy đành đạch Cơm nhà không ăn Cơm bà Lan mời thì càng không được ăn Lấy xong giấy tờ Quang đi xuống Bà vẫn đứng ở đầu cầu thang chờ đợi Quang đi theo Bà cũng chạy theo Vừa đi vừa hỏi Mình ơi con làm gì mà không nghe máy của con bé tiên thế Nó hỏi suốt đấy Quang vẫn cắm mặt vào đi Không nói năng gì Bà Lan tức nổ con mắt Nhưng vẫn xuống giọng nhẹ nhàng Nó bảo nếu con nhận được lời nhắn Thì gọi cho nó nhé Nó muốn bàn việc đầu tư đấy Nghĩ qua nghe đến tiền đầu tư Sẽ sáng bừng mắt lên Nhưng không Anh vẫn cắm đầu đi Bực trong người bà lăn trời Thằng kia Tai mày điếc à Có người đầu tư tiền cho mà không biết mừng Không biết cảm ơn sao Bà nói xem Sao tôi phải cảm ơn Trong khi chồng kia tiên mới là người đầu tư Càng ngẫm tôi lại càng thấy Bà với kia tiên có rất nhiều điểm chung Đó là bất tài Rồi vào đàn ông để kiếm tiền Gớm Không có tiền mà mày cũng ra mồm ghê nhỉ. Tiền đích nào mà chẳng là tiền, Băn vở. Bà đang môi cười cợt, nhếch mép đáp. Khác nhau nhiều chứ. Cầm vào tôi thấy bẩn tay lắm. Tiền thì quý nhưng cũng phải biết lửa. Mà giao tiền cho những kẻ ăn hại như bà thì cũng chẳng mấy mà hết. Nói xong quang bỏ đi, vẫn không thôi nghe được tiếng chửi của bà Lan phía sau. Mày có thể không cần, nhưng công ty của bố mẹ mày thì cần. Nếu không nhà mày phải xã phá sản đấy thằng kia Quang nghe mà phỉ cười Mụ đang lo cho an nguy công ty của bố mẹ anh đê ư Hay chính mụ sợ công ty sập Sẽ không còn chỗ mà bấu víu, vơ vét Quang quay lại Lễ phép khoanh tay đáp lời mẹ kế Mẹ, mẹ ơi Cảm ơn mẹ đã dìu dắt công ty của gia đình con Từ phát triển vượt trổi Nay phải đi vay tiền để chống chọi suy trì Nếu mẹ cảm thấy không cáng đáng nổi Mẹ có thể chuyển hết cổ phần sang cho con Để con gánh một mình Mẹ đừng vơ vét quá thể Để nó kiệt quệ thêm Được không Con e với cái đầu củ chuối Cái tàn lãnh đạo quá ư là xuất sắc của mẹ Có vay thêm thì cũng không đủ đâu Nói xong Quang phá lên cười Giờ bảo đi Mà Lan đứng sau vẫn không thôi đe dọa Thằng điên rồi mẹ sẽ phải hối hận Quang hạ hê Đi ra phía xe của mình Anh nhận sai mưu đồ của bà Lan Với kết tiên Bà biết tiên và anh yêu nhau Từ thời đại học Mà chồng của tiên lại là người rất giàu có chuyên đi đầu tư kinh doanh Bà muốn Quang lợi dụng để cho tiên đầu tư công ty mình Nhưng anh ngu giải gì Đến mức ấy bởi công ty đang khó khăn Xong vẫn còn giá trị nên bà Lan chưa bán chưa một khi không cứu vãn được Nợ như chúa trổm Thì khi Quang nói sang cổ phần Chắc chắn bà ta sẽ không giữ Toàn mở cửa lên xe, anh trông thấy bà Soan đang đứng im bên cạnh bờ tường rất lâu. Vẻ mặt có gì đó thẳng thốt, khiến Quang xuống xe đi tới xem xét. Bà thở dài, chỉ vào cái cây bonsai cao quá đầu người đã héo lá, bà tiếc rẻ đáp. Là chết cây nữa rồi cậu ơi. Mấy năm nay cứ thi thoảng lại chết cây, mà cái cây này là của bố cậu hồi sống chồng đấy. Nhớ sáng bố cậu còn trồng cây thì chiều đó ông mất. Giá loại cây này cũng không rẻ tí nào. Hôm trước vẫn còn xanh tốt Mà này rũ ra hết lượt Đây là cây chuối cuối cùng Bố cậu chồng còn đâu chết cả hết Mấy cây kia tôi hay tôi thay cây hoa giấy Hoa hồng Cây bằng lăng cho đỡ trống thôi Toàn loại rẻ tiền Này cây cuối cùng đắt tiền thì chớ Mà lại là của bố cậu Tôi đã chăm chúng nó rất kỹ càng Bà Soan nghẹt ngào nói rồi lắc đầu tiếc Không ai trách bà ấy câu nào Cũng không ai đổ lỗi cho bà làm chết cây Chỉ là bà ấy xót của thay cho Quang Xót thay cho kỷ niệm cuối cùng Mà bố cậu đã để lại Quang nhìn rồi vỗ vai bà an ủi Nói sâu bệnh thì chết thôi Người già còn phải chết nữa là Không phải lỗi do bác đâu Bác chăm bắm như vậy là quá tốt rồi Căn nhà này bớt trống trải Cũng là do bác đã tận tình chu đáo Chồng thêm thì chồng Không thể thôi bác ạ Đợi thời gian bác nghỉ ngơi cho lại sức Hôm nào cháu nhờ thằng bạn bên Mỹ Mua cho bác ít thuốc bổ Thôi cháu đi làm đây An ủi người giúp việc xong anh đi Bà Soan thì vẫn không thôi tiếc rẻ Chép miệng thở dài Bà Soan sắn tay áo Chuẩn bị đào cái cây chết lên Rồi trồng một loại cây mới vào thay thế Một cái cây trong biệt thự này chết Thay loại cây khác vào Đều là tiền lương của bà Soan bỏ ra Bà không đòi hỏi chủ nhà Phải đền bù lương cho bà sống gần này tuổi, bà cũng chỉ làm đỡ cho buồn thôi, làm bị thương con trai của người chủ quá cố vì cái tình cảm. Chưa gặp phải quân ăn cướp Sở Khanh như bà Loan, thế bà chạy mất dép từ đời nào rồi. Sống gần bó trong căn nhà này, còn lâu thời gian hơn là quang ở. Bà hiểu tính nết của từng người. Bà thương cho người thanh niên từ bé cho đến khi trưởng thành, bị mẹ ghẻ chèn ép. Làm khi thấy nhiều cái bà Lan nga ngược hết chỗ nói. Nhưng vì người ta là chủ, bà vẫn phải cắn sang nhịn nhục. Nếu không nghĩ cho quang, bà cũng đi nhà người khác làm từ lâu. Cũng nhỏ có bà xoan, mạnh mới sống đến giờ này. Chứ nếu không, anh không thể yên ổn mà ở cùng nhà với bà Lan được. Vừa bấy đất, vừa nghĩ về người chủ cũ với bao nhiêu ký ức ủa về. Vì là cây cuối cùng bố quang chồng nên bà xúc động. Bà xoan nước mắt sớm sớm, chốc chốc lại lấy tay quyệt ngang mũi. Bà quên thế nào được hôm trước, khi mà bà Lan với bố Quang xảy ra cãi vã trong phòng. Tuy không nghe được nội dung, nhưng giờ bà sửa giận dữ, lẫn đập phá đồ đạc không thương tiếc, thì bà hiểu câu chuyện đó phải ghê gớm và đáng sợ đến mức nào. Sống bao nhiêu năm ở đây, bà chỉ tiếc tiếc cho bố mẹ Quang quá có tài nhưng lại yếu mệnh chết sớm, để một công ty đang trên đà phát triển vào tay một con quỷ cái không có lương tâm. Bố Quang là người mê gái, Tuyệt Bá Lan, nó có phải tài đức gì, chỉ vì cái tính lẳng lơ, mẹ Quang thì hiền lành đảm đang, hay nhẫn nhịn để lo công việc chu toàn, biết chồng ngoại tình trắng trợn nhưng không dám làm to, sợ bên ngoài dị nghị. mới có chuyện, Bá Lan mang bụng bầu đến ăn vả, mẹ Quang còn chấp nhận nuôi con riêng cho chồng, chỉ mong Bá Lan giữ kín bí mật về chuyện chồng ngoại tình. Thế nhưng Bá Lan có phải dạng hiền lành gì đâu, bà ta muốn có danh phận và tống cổ mẹ Quang đi. Bức ảnh mẹ Quang quỳ lại bà Lan thời trẻ để văn xin mũ buông tha chồng mình là minh chứng rõ ràng nhất. Tố bà Lan là phò, vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Chấp nhận chen chân làm người thứ ba, ai chẳng biết sai trái, nhưng vì tiền và địa vị, người ta vẫn đâm đầu chọn. Suốt kinh nghiệm của mình thời trẻ, thế cho nên khi đến lượt chính lớn, gặp nhiều thể loại gái mang bầu ăn vạ. Bà Lan rất tỉnh táo khi đưa đi xét nghiệm để tránh nhầm nhọt và rất may mắn cho cuộc đời của bà và con trai, khi cái diễm là người quay vào ô may mắn. Này, ra ngoài đầu đường, mua cho tôi mấy quả xoài xanh về đây. Này, nghe cái gì không thế? Ô kìa, bà khóc đấy à? Khi bà Xuân đang nghĩ về chuyện quá khứ thì cái diễm với cái bầu khệ nẻ đi xuống đứng cạnh bà từ bao giờ. Nó khu khoắng tờ 100 trước đặt mấy lần, nhưng bà Xuân không để ý. Cuối cùng nó phải đẩy cái vai bà một cái, bà mới giật mình quay ra. Thấy bà son khóc, nó tỉnh bơ hỏi. Bà lấy tay quyệt ngang rồi nói. À, tại vì tôi nghĩ đến bố của ông cậu Quang này. Cây này ngày xưa ông ấy chồng sợ nó chết, nên tôi trồng cây khác vào đây. Nghĩ tới chủ cũ nên tôi có phần hơi xúc động. Bà xoan cười nhạt, cố gắng giải thích, bởi bà xấu hổ khi có người thấy bà khóc lóc. Nếu mà là người sâu sắc Có lẽ họ sẽ thông cảm cho bà Bởi vì người già hay sống về quá khứ Chỉ cần gợi nhớ một chút ký ức thôi Cũng sẽ khiến cho họ trở nên yếu mềm Tuy nhiên đen đuổi thay cho bà Khi gặp phải dạng vô duyên chúa Như cái diễm Nó bật cười, tỏ vẻ khinh khỉnh đáp Người như bà thì nghĩ được Về chủ nào Một là toàn nghĩ xấu về chủ Hai chắc là chỉ có là phải lòng chủ thôi Tôi thấy bà cũng có vẻ trước kia khá gái đấy Chắc bà ấy bố chồng tôi chứ gì Tôi gặp bao nhiêu cái thể loại người Kiểu hèn mà muốn trèo cao tôi không lạ Này Mẹ nói cho cẩn thận vào Tôi chỉ bị lo cậu quang nên tôi mẹ đến ở đến bây giờ đấy Nhưng không phải mợ ưng nói gì Là nói được đâu Bà Soan vẫn bất mãn Với cái cách xuyên tạc Bụng ta ra bụng người của Diễm Nên phản đối gai gắt Nhưng con Diễm nó cũng chỉ nghe răng ra cười Nó hàm ra lệnh Bà nói tôi lại càng thấy bà vô lý. Bà là cái gì mà phải lo cho anh Quang nhà tôi? Thôi thôi, đấy là việc của bà, tôi không có quan tâm. Đi mua xoài xanh đi, chứ để lúc nữa tôi thèm là bà đi mà ăn đấy. Bà xoan ấm ức nhìn cái diễm. Bà không cãi là bởi vì bà không chấp trẻ xanh. Cái diễm chỉ đáng tuổi con cháu của bà. Bà tức nó, thì hóa ra bà bằng vai phải lứa với nó ư. Khi diễm từ khi về nhà bà Lan làm dâu Nó chưa đụng tay vào bất kỳ việc gì Bao nhiêu việc nó đều gán sang bà Soan hết Những lúc rảnh Nó thường người đi mua sắm Ăn uống rồi về nhà nằm ườn ra Nó không muốn về nhà mẹ đẻ Bởi vì bà Long hay nói nhiều Và cũng chẳng có gì mà chơi Ngày xưa khi nghĩ đến chuyện không làm Mà vẫn có ăn nó thích lắm Nhưng tới khi làm vợ của người giàu Đến bữa là ăn Thích đi mua sắm tôi lại cảm thấy chán Nó thấy tiền bạc quá ư là dễ kiếm, quá ư là nhạt nhẽo vô vị. Thế cho nên, lâu lâu nó thấy quang về, nó lại treo gẹo chọc tức. Nhìn bộ mặt cau có của anh trông mới ghét làm sao. Đối với nó, chồng cũng chỉ là bức bình phong, ưng thì về, không ưng thì lại đi. Tôm cười đến giờ, chắc là chính về nhà, trông thấy mặt vợ được 3 lần. Còn đâu được đi biệt tâm biệt tích. Mỗi lần về, hắn lại vứt cho diễm rất nhiều tiền. Nó cũng chỉ cần có thế. Nên nó cũng chẳng quan tâm chồng đi đâu Miễn có tiền tiêu là được Mà Chính cũng rất thích cái tính bất cần này của Diễm Chúng nó không hay gặp nhau Cũng chẳng bao giờ chạm mặt nhau Mà mâu thuẫn cãi cỏ Bởi cũng xác định cả rồi Diễm lấy Chính không phải vì giỏi sang Chính lấy Diễm cũng không phải vì nó đảm Cái cặp này gặp nhau phải nói là 49 gặp 53 Mới chính xác Bà Soan đi mua xoài về đưa cho Diễm Rồi lại tiếp tục công việc của mình Sau khi biết bao nhiêu thao đất được đổ ra ngoài Bà để đổ cái cây Rồi lấy dao chặt dễ Tầm tuổi như bà sức yếu Làm cái gì cũng khó khăn Sau biết bao nhiêu nhát chặt Cây cây bonsai Đã được bà xoan Cho ngả xuống đất Vừa làm Bà vẫn không ngừng tiếc Sao lại chết chứ Chầm bắm thế rồi mà vẫn chết là thế nào Khi đang xúc nốt châu đất Ở trong chậu còn sót lại Thì lưỡi sẻng súc trống một vật gì khá cứng, khiến bà soạn giật mình. Khẽ khàng vén đất ra xung quanh, bà phát hiện ra một bọc ni lông tròn, dài khoảng 10 phân. Bên ngoài lớp túi bóng cũ kỹ còn ẩm do cây bà tưới hàng ngày. Nhặt lấy cái bọc kia, bà khá bất ngờ khi nó nặng hơn bà nghĩ rất nhiều. Tò mò, bà toan mở ra xem. Thế nhưng mở hết lượt này tới lượt khác, mãi không thấy thứ bên trong là gì. Sốt ruột, bà để nó sang một bên. Rồi vun gọn đất ở trong sầu Lại gọn gàng Chờ mua giống cây mới thay thế Sau khi rửa ráy chân tay Bà cầm cái bọc trong phòng mình Và quyết mở ra xem Với lại hết lớp túi này đến lớp túi khác chồng lên nhau Càng những cái về sau Nước thấm ít dần mà xoan phát hiện ra trên bề mặt của tấm ni lông Có một loại chất gì đó Lợn cọn dinh dính chưa tan hết Mở cả nửa ngày nhưng vẫn chưa mở được hết Mà khi thấy cái bột xinh xính trên bề mặt Thì bà trột xả giật mình Bớt xác mặt bà tái lại Khi ngợi một lúc bà gói cái thứ đó lại Rồi bỏ vào trong làn Một giờ này cũng sắp đến giờ đi chợ nấu cơm Trước khi ra khỏi nhà Bà quan sát để ý xem Có ai trông thấy mình cùng cái bọc ấy hay không May mắn cho bà khi không có ai nhìn thấy vào thời điểm hiện tại Trên đường đi chợ Bà gọi điện ngay cho Quang Alo, cậu Quang à, cậu có ở khách sạn không? Tôi có chuyện muốn nói Dạ có bác Xoan, bác nói gì? Có quan trọng không được tí cháu về Quang cười tươi khi thấy bà Xoan gọi cho, điện cho mình Bởi vì rất ít khi bà gọi sợ làm phiền Nên là một trường hợp đặc biệt Khẽ nuốt nước bọt, bà Xoan nói như sắp khóc Không cần đâu, thì tôi được đến khách sạn tìm cậu Cậu Quang ơi, nhà cậu bị bỏ bùa rồi Bà Soan nói vội đôi ba câu liền tắt máy Khiến cho Quang không hiểu sự tình Mà gọi lại thì không thấy bà trả lời nữa Một lúc sau Bà Soan tới khách sạn của Quang Thế Quang đang đứng trước cửa ngóng Bà vội vàng chạy tới kéo tay Ta vào nhà rồi nói chuyện Bà Soan kéo tay Quang vào bàn làm việc Vẻ mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu Khiến anh cũng cảm thấy hoang mang Bà lấy vội cốc nước uống tạm cho bình tĩnh rồi kể Nãy tôi đảo cái cây cảnh ngày xưa bố cậu chồng bị chết đi Định đánh ra mà thay thế một cây mới Thế nhưng mà khi bỏ hết đất ra tôi vớ được cây bọc này Vừa nói bà xoan vừa đổ cái thứ mà bà cho là bùa ngại Từ trong cây làn rơi ra cây khăn lau bàn Vừng vãi chút đất còn sót lại Bà không dám cầm Bởi vì bà sợ cái thứ xin giết trên túi bóng Là một loại bùa chú sẽ nguy hiểm đến tính mạng Thế cho nên ở nhà lỡ cầm vào Bà đã lấy nửa túi xả phòng Đánh tay chân cẩn thận Quang nhìn vào cái bọc mà bà xoan tháo dở Chưa đến được cái lõi Anh cũng rất đề phòng Bởi lỡ đâu là cái bùa giống như lời bà xoan nói thì sao Xem xét một lúc Anh cầm một tí đất Bắn ra bàn sát mạnh Đất trong vườn thường có màu nâu vàng Nhưng loại trên tay của anh Là màu xám đen Cũng có thể là do phân bón trộn vào Cũng có thể là một lý do khác Nhưng có một ít đất dính ở cái làn Vẫn là màu vàng đất nguyên thủy Xuống nhà bếp Xin phòng bếp đôi găng tay Vừa lật từng lớp ni lông ra Quang vừa hỏi Bác nhận được cái bọc này trong nhà có ai không? Bạn Lan với cái diễm có biết không? Không cậu Lúc tôi đào Thì bạn Lan cũng đi đâu rồi Còn mỡ diễm thì lên nhà ăn xoài. con mình tôi biết đây thôi. Bà Soan kể lại, Quang hỏi thêm. Ý cháu là lúc bác đào ấy, bà Lan cô trông thấy bác đào đất không? Bà ta có nói gì không? Có trông thấy cậu ơi, nhưng bà không nói gì tôi cả. Này cậu, tôi nghi lắm. Nhớ đâu đó là buồn ngại hại người thì sao? Mà trong cái nhà này, ác thì ngoài bà Lan ra thì còn ai ác hơn nữa? Cậu cẩn thận đi cậu ơi, hay là đừng mở nữa cậu? mà liên chùa cho sư thầy giải cho. Chút lời tư vấn của bà Soan, không nên đụng vào tránh ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng Quang vẫn ngồi im lặng, mở từng lớp túi bóng. Bên trong thứ bột trắng ngấm nước do quá nhiều lớp túi khác lội ra vẫn còn khô nguyên, không rớt, nó trắng mịn như cát. Sau vài lớp túi nữa có một lớp giấy bạc có lại cẩn thận. Quang khá hồi hộp bởi vì anh biết sắp trông thấy cái thứ bên trong. Ngước lên, anh nói với bà Soan Trong nghĩ khả năng không phải là bùa đâu Nói xong Anh dỡ cái lớp giấy bà cuối cùng ra Bên trong là một chồng vàng thỏi Đếm vộ được chụp miếng sáng lớp lánh Khiến bà Soan và Quang Mất mấy giây ngơ ngác Không dám tin Sau cây chậu cây cũ bao năm bố chồng Lại có rất nhiều vàng bên dưới Thế này là Bà Soan lắp bắp Quang sở trong đấy Có một tờ giấy nhỏ tí kẹp giữa hai miếng vàng Anh mở ra xem Đúng là nét chữ của anh Đây là của bố cháu bác ạ Không Tôi nghĩ không phải đâu Của bố cậu thì cái bột trắng kia là cái gì bám thế Tôi thấy nói giống bùa thì hơn Bà Soan giữ nguyên quan điểm của mình Cho rằng đây là bùa Bởi bà không tìm ra một lý do nào Phù hợp hơn về câu chuyện này Và ông bố của Quang có tiền vàng Thì chẳng tụi gì phải xấu dưới cây cảnh Nhất định là bà Lan không hại được Quang bằng cái trước mắt Thì dở mưu tính kế bằng cách hèn hạ khác đây mà Bà Soan không biết Trong khi bà đang nói Thì Quang đã tháo đôi bao tay Nhặt một chút bột trắng Dính ở bì lên ăn thử Khiến bà Soan giật bắn người dặn lại Bà trách Trời ơi cậu ơi Sao cậu lại ăn Biết là cái thứ gì Ăn lỡ Lan ra đây cậu chết thì sao Bà Soan luống cuống lo lắng khiến Quang bật cười Anh lấy một ít để lên tay bà Soan Anh nói là muối bác ơi Ban thử đi Không ăn thì sao mà biết được là cái thứ gì Chỉ là muối tinh thôi mà Bà Soan Cũng đưa lên mũi ngửi thử Rồi e rẻ ăn thử Đúng thật là mặn như muối Quang nói với bà Là của bố cháu đấy không phải của bà Lan Nếu là bùa mà bà Lan ấy Mà trông thấy bác đào lên thế này Ngay lập tức bà ấy sẽ không để cho bác động vào trậu cây ấy đâu Chỉ có là bà ta cũng không biết gì về sự tồn tại của mấy cây vàng này thôi Thế nhưng làm sao Ông lại phải giấu ở dưới đấy Lỡ đâu biết đem bán thì mất à Bà Son không hiểu được ý liền hỏi lại Quang chỉ ở tờ giấy mà bố anh ghi đưa cho bà Son đọc Anh đáp Bà có nhận ra nét chữ của bố cháu không Phải như đồ của bà Lan từ đời nào bà ấy dám ghi thẳng chính không phải là con của bố cháu thế này đúng không Nếu như logic của mọi chuyện thì cháu đoán thế này. Trước ngày hôm bố cháu mất, bà làm với bố cháu cãi nhau, khả năng là do bố cháu phát hiện ra thằng chính không phải là con của ông ấy. Ông đã bị sốc, nghĩ ngợi, nên giống như tăng huyết áp vậy. Có thể lúc đó bố cháu đã biết tình hình sức khỏe của mình không còn dài. Thế nên ngày hôm sau, lúc không có ai, ông đã chôn ít vàng này, sau phòng cho cháu cần lúc khó khăn. Bác biết làm sao bố cháu gói ni lông này Nhưng lại phải cho thêm muối không Cái loại cây đó là dễ trùm Bố cháu sẽ cắm một cái rễ con Vào cái bọc ni lông muối này Thế mỗi lần bác xoan có tưới Nước thấm vào muối sẽ tan rồi ngấm vào đất Một cái rễ cây sẽ bị muối ăn dần Thế là qua bao nhiêu năm Muối xâm nhập đất Khiến cho cây không đột ngột chết ngay Mà lan ra từng cái rễ một Rồi ngấm vào đất Cây bao năm mới chết từ từ Nên bác nhìn xem Chỗ đất này còn vàng, nghĩa là nó chưa bị mạn xâm nhập Có thể năm ấy cháu còn trẻ, không hiểu gì Để một cháu cũng không muốn nhắc đến tài sản Bởi ông đã lỡ giao nửa gia tài cho vợ bé rồi Còn chỗ vàng này, hẳn ông đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay Nên cho lại cháu Ông cũng rất cẩn thận, gói một lớp giấy bạc để phòng muối ăn mòn vàng bên trong Nhưng muối nó không hề ăn mòn vàng được bác ạ Quang lắc đầu nói về suy nghĩ của bố mình thời ấy Hẳn là ông không thể đoán được tâm địa vợ bé Xong khức trước khi chết Nhận ra thì cũng đã quá muộn Được cái là ông đã chuẩn bị mọi thứ khá chu toàn Ông tính toán được cái cây này khoảng bao năm sẽ chết Và bà Soan sẽ là người đào nó lên Tính nết của bà Soan ông không lạ Bà là người sống trong nhà ông còn lâu hơn thời gian bà Lan ở đây và được lòng tất cả Và quan trọng hơn là bà rất thương Quang Chính bà là người góp ý với ông Cho Quang sang nước ngoài du học Bởi bà, bà biết mẹ Quang chết Bà Lan sẽ làm vợ bé Mẹ ghẻ con chồng đời nào mà ấm êm được Trong khi bố Quang đi làm suốt ngày Bà Lan là người ở nhà Mụ sẽ đẩy đọa giày vò đầy ải Giống như cái cách mà bà ấy đã khủng hoảng bố anh Khi mẹ anh còn sống Bà Soan cầm lấy mảnh giấy Đúng là nét chữ của bố Quang Trong thư ông ấy có viết đôi dòng Thằng chính không phải con tôi Chỗ vàng này tôi cho thằng Quang Nhận ra nhất chữ của người quá cố Khiến bà sớm sớm nước mắt Bà liền hiểu ra nghẹn ngào nói Hẳn là khi biết thằng chính không phải là con thông đã không có thời gian Mà thu xếp mọi thứ Của cả cũng đã cho cả rồi Đòi lại làm sao được Khổ thân ông ấy Bao nhiêu năm để con ruột ở nước ngoài Lại đi nuôi con người ta Quang thở dài Hai người cứ vậy im lặng một lúc lâu Bởi mọi chuyện đến khá bất ngờ Một lúc sau Bà xoan quay sang hỏi Bây giờ làm thế nào hả cậu Bố cậu nói thẳng chính không phải là con ông ấy Giờ ta bắt bà Lan trả lại hết công ty cho cậu đi Quang lắc đầu Anh e rẻ nói Không có dễ như vậy đâu bác ơi Bởi người cả báo công an Thì cũng không lấy được phần của riêng mũ Cháu muốn mũ ấy về ra đi tay trắng Giống như cái cách mà mỗi bước chân vào Bà cứ giữ bí mật giúp cháu sau có kế hoạch gì cháu sẽ báo Bà Soan gật đầu Ngước lên nhìn đồng hồ đã gần tới giờ nấu cơm Nên bà nhanh chóng đi về Nhìn những miếng vàng lấp lánh Sáng quắc trên bàn Quang chỉ biết cười chua chát Trong khi còn chưa biết làm gì với chỗ vàng Từ người xa để lại Và bí mật có đỗi bất ngờ của đứa em cùng cha khác mẹ này Thì tổ hôm đấy Quang lại nhận được cuộc gọi từ phía bà Soan một lần nữa Cậu ơi Đến bệnh viện đi cậu thằng chính bị xe tông đang nằm ở trong đấy bạn đang vừa gọi tôi để lấy đồ lên biển ba chuẩn bị đi cho qua ch chờ bác bà xoan tắt máy chưa để 5 phút sau thì bà Lan gọi cho quanhg giọng bà nghẹn ngào nói con ơi em con bị ngã con bảo viện xem thế nào nhé Vâng con nhớ rồi con đáp lại lời mẹ kế rất nhẹ nhàng như sau khi cúp máy anh lại cười mỉa mai <cười> Chưa tìm đến mà nó đã bị nghiệp quật nhanh thế ư Quang không nghĩ ngợi nhiều Nhanh chóng ra lấy xe Chở bà Soan cùng vào viện Trên đường đi Anh có một ý tưởng khá hay Dành cho mẹ con bà Lan Quang nói qua mục đích cho bà Soan nắm bắt Để tránh việc bà không hiểu ý Nghe xong bà nghĩ ngợi Quay ra bà hỏi Liệu có được không cậu Tôi sợ lắm Cậu cũng biết thường bà Lan không ưa gì cậu Mà sao cậu làm như vậy Bà cắn lại là chuyện khó tránh Bà không phải lo Cho biết phải làm gì Việc của bác ấy là vợ như không ấy Bà son gật đầu Bà cũng không giúp được gì Nên cũng chỉ mong bố mẹ Quang Cô Linh Thiêng thì bảo vệ cho cậu Xe dừng lại trước bệnh viện Ngay ngoài hè khoa cấp cứu Quang đã thấy bà Lan và Diễm Ngồi ngoài ghế đá Vẻ mặt khá là lo lắng và sót ruột Không sót ruột sao được Bà Lan vẫn tự đắc khi có thằng con trai Con của bố Quang Nay cô mệnh hề gì Khác nào Bà Lan chỉ còn một tay Bà sẽ không để Không có cái để mà uy hiếp Đe dọa Quang được nữa Diễm ngồi đấy Trong cái Quang đến thì chạy lại Khóc nức lên Ôm chầm lấy Quang Thực tế là nó cũng không có quan trọng gì mấy Vượt chồng nó chết hay sống đâu Nó muốn lợi dụng Lúc mọi thứ dối bời Mà ngả vào lòng Quang một tí Xem cảm giác nó sung sướng như nó nghĩ không thôi Phải đó là quá ư là sướng Diễm cứ vậy Bỗ vào áo của Quang rồi ỉ ôi khóc Anh ơi Chồng em ngã xe Em phải làm thế nào bây giờ Quang đỡ lấy người của nó Rồi vén mái tóc ủ rũ của nó Cho gọn lại Anh đáp Em đừng lo Sống chết có số Sống thì thôi Mà chết thì đã có anh Diễm giận mình cho câu động viên từ anh chồng Có phải nó đang có tình ý với người ta không Mà sao Nghe cứ như là anh đang nói ngọt ngào với nó ấy. Xiếm gật đầu Sưng sưng nước mắt Nếu Quang đúng thật là có ý đấy Thì nó cũng mong vĩnh viễn chồng nó Khỏi tỉnh lại cũng được Bà Lan trông thấy đứa đứng ngoài ôm ấp nhau rồi đấy Bình thường bà sẽ không để cho chúng nó yên đâu Nhưng bây giờ bà không nghĩ ngợi được gì Đầu có dối tung cả lên Lo sợ con trai bị làm sao Thì bà sống thế nào Bà xoan sách túi đồ vào Nghĩ đâu người nhà theo sau Ngoại lại trông diễm đang ôm chặt cứng Quang giữa sân Bà Soan khó coi quá liền đi ra phá tan sự thân nhiệt của hai anh em Kìa cậu mở Đi vào xem cậu chính thế nào đi Thân thiết an ủi nhau để sau đi Diễm xị mặt lườm cháy bà Soan tôi đang nghĩ là bà phá đám Quang gật đầu Đẩy nó ra rồi đi theo bà Soan Lên hè chờ đợi Mà đang sợ con trai nguy hiểm đến tính mạng Không thiết nói câu nào Quang đi tới nói với bà Chắc là em không sao đâu Mẹ đừng lo Mẹ sống nhân hậu hiền lành như vậy Em sẽ tai qua nạn khỏi thôi Đang nghe lời động viên rất ư là thấm đượm lòng người Mà bà lan nghe ra Quang đang chửi mình quang ư là bút ruột Bà ngước hai con mắt to bằng hai con ốc nhổ diền con riêng Đang mỉm cười thỏa mãn Bà không dám chửi Bà sợ mình bật lại Thì chẳng khác nào bà đang tự nhận mình sống bạc Bà rất sợ con của bà gặp hỏa Bởi chính là sợi dây duy nhất Để bà tồn tại đến ngày hôm nay Nếu không phải chính là con của bố Quang Thì ai chứa chấp Ai giao quyền hành Ai cho bà Lan ngang nhiên Bước vào một gia đình danh giá như nhà Quang Có thể nói chính là một cái bia đỡ đạn Khá an toàn và chắc chắn cho mẹ Chẳng may hắn mà chết Hay tin không phải máu mủ Đường truyền ra Nhân viên không phục tùng Di trúc không còn giá trị Thì nói không hoa Bà Lan một đôi dép sách để đi cũng không còn Bà Lan ngả người ra ghế sau im lặng Nhưng giọt mồ hôi lấm tấm cứ thế đan vào nhau Tạo thành một giọt lớn nhỏ từ trên chán Lăn xuống thái dương Chảy xuống mũi đôi giày cao gót Đế đỏ đắt tiền Bà đang rất sợ Càng che dấu bao nhiêu Thì lại càng lộ liễu ra bấy nhiêu Tất cả ngồi trông trò như vậy rất lâu Không ai biết trong phòng cấp cứu Đã xảy ra vấn đề gì chính thế nào. Ngồi thêm một lúc nữa, cái công an liên hệ người đại diện hợp pháp của chính lên trụ sở làm việc. Bà Lan nhìn Quang, trong lúc đầu óc trống rỗng, không biết phải trông chờ vào ai. Bà Lan nhẹ giọng nhờ, "Con đi làm việc với người ta giúp em con nhé." Quang nhìn, động lòng thương sự cũng gật đầu, nhanh chóng đi. đầu này cho đến bây giờ, em mới nghe được một câu nói mà nó không hề mang ác ý đến từ phía bà Lan, chỉ là một câu nhờ vả đơn thuần. Nhưng một đứa con riêng Bị dì ghẻ gắt cay ghét đắng Thì đó lại hiếm hoi vô cùng Quang đi làm việc với phía công an Họ đang tạm giữ chiếc xe gây tai nạn Của chính để đề tra Trích xuất camera Đến bây giờ qua mới biết Chính là người cầm lái xe tự lật Chứ không phải là do va chạm với xe khác Trong xe đó ngoài chính ra Còn có hai đứa con gái Và một đứa con trai nữa Cả ba đứa này đều không qua khỏi Họ cũng đang làm việc với các bên liên quan Chính không chết Nhưng tên xe là của nó Nên không tránh khỏi tội trạng nặng nhất Tất cả lại viện Bác sĩ nói chính bị chấn thương sỏ não Tụ máu não Gãy gần như hết xương Khả năng sống là rất thấp Khiến cho bản Lan lại càng thêm sợ Đêm hôm đó Diễm đang mang bầu Sở hưởng sức khỏe nên về nhà sớm Những người khác thì ở lại chờ Đêm ấy cho qua giải đẳng đẳng Bởi trong kia chính vẫn đang được chữa chạy hết khả năng Ngoài này bà Lan không chập mắt được tí nào Là vì lo lắng cho con Trong khi bà Soan Nằm ở băng ghế ngoài hiên chợp mắt Qua ngồi xử lý ít công việc Thì bà Lan lặng lẽ đứng bên cạnh phòng mổ Rồi bất chợt bà nhìn ra bên ngoài sân Khụy hai đầu gối xuống đất Nhắm mắt chắp tay niệm Phật Tầm này chắc có lẽ Chỉ biết cầu khấn chứ biết làm thế nào Có độc địa đến đâu Thì cuối cùng bà Lan Cũng chỉ là một người đàn bà Một người mẹ thương con của mình Vô điều kiện Ca mổ kéo dài hơn 8 tiếng Tất cả đều rất mệt Cánh cửa phòng bật sáng Các bác sĩ đi ra Nhọc nhằn gỡ khẩu trang thông báo Máu tụ rất nhiều Hầu như não đã tràn ngập không còn chỗ hở Trước mắt chúng tôi đã xử lý Nhưng không hết được Nếu sống khả năng cao Sẽ thành thực vật suốt đời Còn nếu không Sống Con tôi phải sống bác sĩ ơi. Thực vật cũng được, miễn là phải sống. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ chuyện. Thu hội hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.